các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sư phụ cương tự miệt mỏi người, rồi cùng Đỗ Đệ trở về nhà. Hai thầy chó đang trên đường trở về, bỗng chốc từ phía sau xuất hiện hai người đội nón chạy tới. Một trong số họ van phải tiểu hảo, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy thẳng. Với tính cách của mình, tất nhiên người Đỗ Đệ không hề muốn bỏ qua cho những người vừa van phải mình, và thậm chí họ còn không thèm xin lỗi. Điên anh liền tức giận hét lớn: "Này, đụng vào người ta, cậu biết nói câu xin lỗi đi sao, còn chạy à?" Hai người đợi đón, kéo che thấp đến mức không thấy rõ mặt, lại không biết là người nào. Tiểu Hạo tức giận mắng sau lưng họ. Nhưng điều kỳ lạ hơn, cả dáng vẻ gấp gáp ấy là khi hai người họ chạy ngang qua. Sư phụ Cương lại chẳng hề cảm nhận được bất kỳ sự sống nào. Và lại một trong hai người còn bị thương. Máu chảy từ tay rơi xuống. Thế nhưng những giọt máu vỡ rơi xuống không phải là máu tươi mà là những vệt máu đen dính sệt lại. Thấy sư phụ mình cứ đỡ người ra suy nghĩ mà không chịu đi tiếp, Tiểu Hào liền cất giọng hỏi: "Sao vậy sư phụ, người bị nạn được tiền à?" Sư phụ cương phát hiện có điều không ổn, liền dừng lại chỗ vết tích hai người vừa chạy qua, cúi xuống xem xét. "Đây không phải máu của người xấu, e rằng đó chính là hành cứu." Chúng ta đi theo xem sao." Sư phụ Cương đưa vết máu quẹt trên tay cho Tiểu Hạo xem, nói rằng đó không phải là máu của người sống, chỉ có thể là máu của cương thi. Sư phụ Cương đoán rằng hai người chạy qua không phải là người sống mà là cương thi đang đi lại, sợ rằng chúng sẽ gây hại cho con người, nên hai thầy trò quyết định đi theo xem xét. Này, có tai hại tình vừa chạy vào đây không?" Nghe tiếng gọi, sư phụ Cương liền quay đầu nhìn lại. Tên nào tên nấy, hốc ha hốc hiển chạy, dẫn đầu là tiểu đội trưởng A Nhĩ. A Nhĩ tiến đến chỗ sư phụ Cương và bảo rằng trong lúc đang đi tuần tra thì gặp hai kẻ rất đáng nghi, cần họ giúp đỡ để bắt chúng. Tiểu Hào không ít lần tiếp xúc với tên A Nhĩ này, tính cách của hắn cái người ta không thể quý được. Và sư phụ Cương cũng rất ghét hắn nên lại càng không muốn nói nhiều với hắn ta, liền thuận tay chỉ cho An Nhị một phương hướng. An Nhị dẫn lính đuổi qua hướng kia, vừa chạy vừa hét lớn không để cho chúng chạy thoát. Sư phụ Cương nhìn theo đám lính tuần tra, về khả năng của đội tuần tra, ông ấy nắm rất rõ, cho dù đội tuần tra có đến 10 mấy người, cắn mang theo cả súng cũng chưa chắc có thể khuất phục được hai tên kia. Tiểu Hào đứng bên cạnh cũng không mấy quan tâm, thấy chuyện này cũng đã có người lo rồi, cũng không liên quan gì đến cậu ta. Tiểu Hào thầm nghĩ trong bụng, sau bao ngày vất vả, cuối cùng thì cũng có thể trở về ngồi một giấc thật đã rồi. Sư phụ Cương cho rằng, hai tin đó chính là sát sống, và sát sống thì không thể vô cớ xuất hiện ở chấn thanh thủy này được. Chắc chắn là có chuyện gì không hay xảy ra, và lại giữ gìn trật tự là trách nhiệm của sư phụ Cương, làm sao mà có thể bỏ mặc không lo no được. Vì vậy ông quyết định đi theo đội tuần tra để yên tâm hơn. Sư phụ Cương lập tức đuổi theo, còn Tiểu Hào thì lại đứng yên tại chỗ, không chịu dịch chuyển. Khéo khéo búi cẩu nhào, mối lạnh giúp đỡ bọn tuần tra đều toàn chúc hỏa vào thân, lần này anh nhất quyết không đi theo. Sư phụ Cương thấy nỗ lực mạnh ngang bướng như vậy, cũng thản tay trợn chỉ. Nếu như anh không chịu đi thì phải ở nhà luyện công, đánh móng ngựa trong 1 giờ, chép bùa chú 500 trang. Ông cho rằng thân là hậu nhân của Mao Sơn, gặp chuyện không ra tay giúp đỡ thì thật không có đạo lý. Tiểu Hào vừa nghe bảo, cậu ta quay về luyện công, mặt liền biến sắc, tức tốc đuổi theo. Với một người lười nhác như Tiểu Hào, việc luyện công quả là nỗi ám ảnh. Anh Lý dù gì cũng không được ngủ. Thôi thì theo sư phụ hóng chuyện Cũng không phải tệ Đội tuần tra cũng chưa đi khá xa Ai thể trò họ cũng đuổi theo được một quán Sư phụ Cương bất ngờ dừng lại Tiểu hào không biết vì sao lại dừng lại đột ngột như thế này Nên liền tò mò hỏi sư phụ Sư phụ sao lại dừng lại Không đuổi theo nữa sao Sư phụ Cương ngừng lại Vì thấy vài giọt máu nhỏ lan dưới đất Chắc chắn chính là do hai tên kia để lại Những vẹt máu